Tác phẩm Năm Trắng Tác giả Jack Lennon Người dịch Bảo Hưng Nhà xuất bản văn học và Đông A Ấn Hành Người đọc Xuân Hùng Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 1 Lối mòn ăn thịt rừng thông trải dọc hai bên bờ suối đóng băng trong âm u và có vẻ đe dọa trận gió mới bóc sạch lớp tuyết trắng động trên những thân cây tựa sát vào nhau đen ngòm và buồn thảm vào những lúc xế chiều sự yên lặng gần như tuyệt đối bao trùm vùng đất tẻ ngắt cô hoạnh và lạnh lẽo đến mức làm cho đầu óc con người gần như bế tắc nơi đây ta cảm thấy muốn cười Cười một cách ghê sợ hơn cả nỗi thất vọng Cười mà không vui như nụ cười của con nhân sư lãnh đạm Chứa đựng một nỗi cam phận không cách nào vượt qua Chú thích Nhân sư Spin Một quái vật đầu người mình sư tử Theo thần thoại Ả Rập Hết chú thích Có thể nói rằng Cái cõi vô biên hết sức mãnh liệt và tràn đầy thông thái Không chia sẻ được Đã tỏ ra nhạo bán sự phù phiếm của sinh tồn và cuộc đấu tranh của nó. Đó là vùng đất phương bắc, hoang dã, tàn nhẫn, lạnh buốt thấu tim. Tuy nhiên cuộc sống vẫn ra lời thách đố. Đằng xa, trên con sông băng giá, đàn chó lai vẫn nhọc nhằn hoạt động. Tuyết giá khía cắt bộ lông xù cứng của chúng. Hơi thở bốc khói từ mỏm, lập tức đông ngay và rơi trên bình chúng như những tinh thể băng. Lũ chó được trang bị yên da, kể cả dây cương, buộc chúng vào một chiếc xe trượt tuyết gặp gền, khá xa chúng chiếc xe không bàn lướt chế bằng vỏ bạch dương chắc rất chắc chắn đè nặng trên tuyết phần trước bánh xe lăn đùng khối tuyết mềm thành làn sóng tuyết khi xe lướt qua trên xe buộc chặt một hòm dài và hẹp bên cạnh chất một vài đồ dùng khác như chăn mền búa rìu, ấm pha cà phê lò đun riêng cái hòm đã choáng gần hết chỗ Một người đi trên cái bàn trượt rộng đang gắng sức làm việc ở dưới đàn chó. Phía sau xe trượt, một người khác vất vả chạy theo. Trên xe, người thứ ba nằm nghỉ trong cái hòm. Phần việc nặng nhập của anh ta đã đến lúc phải kết thúc. Không bao giờ anh ta có thể hoạt động hay chiến đấu nữa. Miền đất phương Bắc rộng lớn đã đánh gục anh ta. xứ sở này, không ưa vận động. Cuộc sống là một xúc phạm đối với nó. Vì cuộc sống... Là vận động, còn vùng bắc rộng lớn, lại không ngừng phá bỏ vận động, biến nước thành đá để không thể chảy ra biển được, làm nhựa cây hóa thạch tới phần loại cứng của cây cối. Và đối với con người thì nó càng bức bách một cách tàn nhẫn, thô bạo hơn nhằm khuất phục loài sinh vật nhiều năng nổ nhất này và luôn luôn chống lại ý nghĩ, hoạt động để cuối cùng buộc bất kỳ thứ vận động nào cũng hướng về sự ngưng nghĩ. Nhưng hai con người dũng cảm và bất khuất kia vẫn chiến đấu ở phía trước và phía sau chiếc xe trượt vì họ chưa chết. Họ mặc áo lông và da mềm. Lông mày, má và môi phủ đầy tinh thể do hơi thở đóng băng nên không thấy rõ mặt. trong họ giống như những anh phu đám ma đeo mặt nạ thô kệch tham gia đình đám của một thứ ma quỷ nào đó trong thế giới quái đảng. Dưới những mặt nạ đó là bộ mặt của những con người đang tiến bước trên cái vùng đất buồn thảm, ngộ ngĩnh và đầy thầm lặng này, đó là những con người yếu đuối đang lao mình vào một cuộc mạo hiểm lớn lao, đương đầu với sức mạnh của một thế giới xa lạ, đáng sợ và không chút xúc động như cái vực thẳm không gian khổng lồ. Họ lặng lẽ tiến bước, cố duy trì hơi thở, gắn sức một cách vô vọng. Sự tĩnh mịch bao trùm và đè nặng lên họ. Đối với tâm tư của họ, thế yên lặng. Dường như đang nén ép Chẳng khác gì sức ép của nước lên cơ thể người thợ lặng Mỗi lúc một lặng sâu xuống vực thẳm đại dương Đang bị nghiền nén dưới sức nặng của cả một khối vô tận Và bất biến do cảnh yên lặng tạo nên Nó nghiền nén cả đến những chỗ ẩn khúc nhất của tâm hồn họ Như vắt kiệt tâm hồn Chẳng khác gì ta vắt ép hoa quả để rút nước ngọt Khiến họ bị tước sạch tình cảm, lòng khát vọng Và bất kỳ niềm hãnh diện nào để buộc họ phải thừa nhận là mình bị bất lực và trở nên vô nghĩa chỉ còn là những hạt bụi tiến lên một cách vụng về ngờ nghệt giữa những lực vô hình mù quán một giờ trôi qua rồi một giờ tiếp theo ánh nắng nhợt nhạt của ngày tàn ngắn ngủi không chút tia rọi mặt trời đã sắp tắt thì bỗng một tiếng kêu yếu ớt và xa xăm nổi lên trong không gian êm ả mỗi lúc một tăng cao vút kéo dài Hồi hợp và căng thẳng trước khi tàn lụi dần Có thể tưởng tượng đó là tiếng rên rỉ Của một linh hồn đang lang thang Nếu nó không đượm thêm Một vẻ hung dữ buồn thảm đầy tham vọng cuồng nhiệt Người đi trước quay đầu Nhìn về phía người đi sau Và đưa mắt ra hiệu cho nhau Qua chiếc hầm dài Lại một tiếng rú nửa vọng lên the thế Như xé tan khoảng không tỉnh mịch Cả hai đều cố xác định vị trí phát ra tiếng kêu Chính là từ phía sau Ở nơi nào đó trên khoảng tuyết mênh mông họ vừa đi qua Lại một tiếng thứ ba vọng lên đáp lại hai tiếng trước Cũng phát ra đâu đó Từ phía trái của tiếng kêu thứ hai Chúng đang theo sau ta, Bill ạ Người ở phía trước nói Anh ta cố nói bằng một giọng khang khang, mơ hồ Thịt hiếm quá Anh bạn đồng hành trả lời Từ mấy ngày nay, mình không nhìn thấy Ngày chỉ giấu vết một con thỏ Sau đó họ không nói gì thêm Nhưng lắng tai về phía tiếng vọng Vẫn tiếp tục vang lên phía sau họ Khi bóng tối đã tràn ngập Họ xích bầy chó dưới một lùm thông ven sông Và dựng trại Chiếc quang tài đặt gần lửa Vừa dùng làm ghế ngồi Vừa làm bàn ăn Các con chó tụ tập phía bên kia ngọn lửa Gầm gừ nhau Nhưng không tỏ ra có ý muốn trốn chạy vào đêm tối Henry, xem này, chúng cố tình ở lại gần trại một cách kỳ lạ. Bill nhận xét. Ngồi sởm trước ngọn lửa, bận làm tan một tảng băng để pha cà phê. Henry chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn im lặng trước khi ngồi lên quang tài và bắt đầu ăn. Chúng hiểu rất rõ chỗ nào tốt nhất để bảo toàn mạng sống. Anh ta nói, chúng muốn được ăn hơn là bị ăn thịt. Đó là những con chó rất khôn Bill lắc đầu Tôi tự hỏi có đúng thế không? Bạn anh ngạc nhiên nhìn anh Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu nghi ngờ Về sự khôn ngoan của lũ chó Henry Cậu có nhận thấy chúng rất xôn sao Khi mình đưa thức ăn lại cho chúng? Anh bạn kia vừa chậm rãi nhai đậu Vừa tiếp lời Chúng tranh nhau mạnh hơn mọi khi Henry nhận xét Chúng ta có bao nhiêu con nhỉ Henry? Sáu Được Bill ngừng lại một lúc để nhấn mạnh thêm lời nói của mình Như vậy là chúng ta có sáu con Mình lấy sáu con cá ở trong túi Cho đều mỗi con thế mà vẫn thiếu một Cậu đếm lầm Chúng ta có sáu con chó Bill điềm tĩnh tiếp tục Tớ đã lấy cho mỗi con một con cá Cả thảy là sáu con cá Thế mà còn một con không có phần. Tớ phải quay lại túi để lấy thêm cho nó con nữa. Nhưng chúng ta chỉ có sáu con chó thôi mà. Henry nói. Tớ không nghĩ rằng chỉ có chó không thôi. Điều cầm trách là tớ đã cho đến bảy con vật ăn. Henry ngừng ăn, nhìn bầy chó qua ngọn lửa và đếm. Hiện giờ chỉ thấy có sáu con. Anh tuyên bố như vậy. Có Có bảy con. Bill cãi lại với giọng tin tưởng. Tớ có thấy con vật ăn ghé vào và lẫn trốn qua bãi tuyết. Henry nhìn bạn thương hại. Mình sẽ rất hài lòng khi kết thúc chuyến du hành này. Cậu muốn nói gì? Tớ muốn nói là khó khăn của chúng ta ngày càng lớn đến nỗi đã ảnh hưởng đến thần kinh của cậu nên cậu bắt đầu nhìn sự vật một cách không bình thường. Tớ cũng nghĩ vậy. Bill nói nghiêm túc nên khi thấy con vật vội chạy trốn Tớ đã nhìn trên tuyết và thấy có vết chân. Lúc đó tớ quay lại đếm bầy chó của ta, đúng là 6 con. Vết chân vẫn còn trên tuyết. Lại đây, tớ chỉ cho cậu xem nếu cậu muốn. Henry không đáp, lặng lẽ tiếp tục ăn. Anh kết thúc bữa ăn với tách cà phê cuối cùng, chùi miệng bằng mu bàn tay và hỏi. Cậu nghĩ là... Bỗng một tiếng hú sâu thảm, mang rợ đột ngột vang lên trong bóng tối. Henry ngừng lại lắng nghe và chỉ tay về phía tiếng hú, nói tiếp: "Là một con trong bọn chúng. Tớ nghĩ là như vậy. đảm bảo với cậu là tớ mong mình làm hơn là đoán đúng. Nhưng cậu cũng thấy đấy, bọn chó của chúng mình đang xôn xao lạ thường. Tiếng kêu nọ nối tiếp tiếng kia đáp lại nhau và biến vùng đất âm u tịch mịch này thành một nhà điên. Từ khắp phía tiếng kêu trỗi dậy." khiến lũ chó hoảng sợ, nép vội vào nhau và càng cố tiến sát ngọn lửa đến nỗi lông chúng bị xém. Bill lại ném thêm củi vào lửa và chăm tẩu. Cậu có vẻ hơi chán nản. Henry nói. Bill rít thêm vài hơi thuốc vẽ suy nghĩ, rồi chỉ ngón tay vào chiếc hòm dài họ đang ngồi. Henry, cậu thấy đấy. Tới nghĩ rằng anh bạn đang nằm trong này sung sướng hơn chúng ta nhiều. Còn chúng ta... Đến lúc nằm xuống, may lắm thì được vài tảng đá che thân để khỏi bị lũ chó ăn thịt. Nhưng chúng ta không có tiền như anh ta, Henry tiếp lời. Chẳng có gia đình, cũng chẳng có những thứ khác. Lấy đâu ra phương tiện cho tan lễ trên đường trường như thế này? Điều làm tớ khó hiểu, Henry ạ, là sao một người như anh ta, một huân tước ở xứ sở của mình hoặc một chức tước gì na ná như vậy? Một anh chàng không bao giờ phải lo nghĩ tới miếng ăn, thức mặt Lại mò mẫm tới cái nơi tận cùng của thế giới Cái xứ sở mà ngay cả chúa cũng bỏ rơi này để làm gì Tớ tự hỏi như vậy Nếu anh ta cứ ở nhà Thì có lẽ còn thọ đấy Henry công nhận Bill định nói câu gì đó nhưng lại thôi Trong bóng đêm mịt mùng bao quanh ngọn lửa Không trông rõ một vật gì Nhưng một cặp mắt sáng, chói Bỗng lé lên như hai hòn thang đỏ rực Chọc thẳng bức tường đen ngòm Anh lấy ngón tay chỉ cho Henry biết Và đến lượt anh này Cũng ra hiệu bằng đầu Để chỉ cho bạn thấy cặp mắt thứ hai Rồi cặp mắt thứ ba Một vòng những cặp mắt sáng chói bao quanh trại của họ Thỉnh thoảng Một trong những cặp mắt đó di chuyển Hoặc biến đi Để rồi một lúc sau lại hiện ra Bọn chó, có bồn chồn nhảy nhót, khiếp sợ quanh đóng lửa, bò tới nếp mình cạnh đùi hai người chủ. Trong lúc chen nhau, một con chó ngã dúi vào ria đóng lửa và kêu lên vì bỏng. Mùi lông cháy khét của nó bốc tỏa vào không trung. Sự náo động đó làm cho vòng mắt bao quanh trại có lúc đã gián đoạn, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó vòng mắt lại khép lại ngay khi bọn chó trở nên yên tĩnh. Henry này, Cậu có thừa nhận là chúng ta gặp rủi ro vì đang cạn đạn không? Bill đã hút thuốc xong và giúp bạn trải một tấm đệm bằng lông thú mềm lên trên các cành thông rải trên mặt tuyết trước khi ăn. Khi tháo cỡ giày, Henry lẩm bẩm Này cậu, chúng ta còn mấy viên đạn nhỉ? Ba, và tớ đang ước giá chúng còn độ trăm viên đám quỷ dữ này sẽ biết tay chúng mình nhỉ? anh giờ nắm đấm về phía các cặp mắt, vẽ tức giận, rồi cẩn thận đặt đôi giày trước đóng lửa. Còn tớ thì mong cái rét lạnh chết tiệt này chấm dứt ngay. Thế là từ hai tuần nay, lúc nào chúng ta cũng bị cái lạnh 500 dưới không. Henry, cậu biết không, tớ thấy ân hận vì đã lao mình vào cuộc mạo hiểm này. Tớ không ưa chút nào những biến cố đang diễn ra. Có cái gì đó không ổn. Ôi hạnh phúc thay, Cái ngày cậu và tớ sẽ kết thúc cuộc hành trình này Được ngồi yên ổn chơi bài Trên lò sưởi ở đông Macquarie Tớ thật không mong gì hơn thế Henry thốt ra một tiếng mơ hồ Để tỏ sự đồng tình Rồi chui vào tấm lông thú Anh đã bắt đầu thiêu thiêu Thì bị bạn gọi vậy Henry này Cậu hãy nói cho tớ biết Tại sao cái con vật chui lẫn vào Trong đám chó của ta Để cướp có một con cá Lại không bị bầy chó cắn xé Điều đó làm tớ cứ thắc mắc Bill Cậu chỉ lôi thôi Việc gì phải nghỉ ngợi nhiều Henry nói giọng ngái ngủ Trước đây cậu không thế Thôi im lặng và ngủ đi Sáng mai sẽ khỏe khoắn hơn Có lẽ cậu bị đau dạ dày đấy Nên cậu cứ băng khoăn vô ích Cả hai cùng chập ngủ bên nhau Đắp chung chăng Hít thở nặng nề Lửa tàn lụi dần và các cặp mắt sáng cũng đang siết chặt vòng vây quanh trại. Bọn chó khiếp sợ co rúm lại, thỉnh thoảng gầm gư đe dọa khi có một cặp mắt tiến lại gần. Có lúc, chúng sủa vang lên, khiến Bill chật tỉnh giấc. Anh khéo léo lách ra ngoài chăn để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn và ném thêm củi vào đóng lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, thì vòng đai các con mắt lại lùi xa. Bill đưa nhanh mắt nhìn bầy chó đang nép sát vào nhau, Dùi mắt nhìn kỹ hơn Rồi quay về chui vào chăn Henry này Henry Bill gọi Nửa mê nửa tỉnh Henry cào nhào Có cái gì không ổn thế Không Tớ chỉ muốn nói với cậu Là bây giờ bày chó lại thành 7 con Tớ vừa đếm xong Tin mới đó không làm cho Henry xúc động Anh lại ngấy ngay Và ngấy to hơn Sáng hôm sau Chính anh ta thức dậy trước rồi đánh thức bạn bây giờ đã là 6 giờ sáng nhưng trời hãy còn tối và mặt trời thì 3 giờ nữa mới mọc Henry chuẩn bị bữa sáng trong bóng tối chập choạn còn Bill thì lo cuộn chăn mền và đóng xe Henry này bỗng nhiên Bill thốt lên theo cậu thì chúng ta có mấy con chó 6 sai rồi Bill reo lên vẽ đắc thắng lại 7 nữa à Henry hỏi dán nghỉ ngợi Không, năm, thiếu một con Trời tru đất diệt Henry hét to lên một cách giận dữ và ngừng tay để đếm lại đàn chó Cậu nói đúng Bill ạ Anh công nhận Con cục mở biến mất Một khi nó đã khởi động thì nó chạy nhanh như chết ấy Khói mù đã làm cho chúng ta không thấy nó chuồn mất Thật là không may Bọn quỷ sứ chắc đã nuốt tươi nó rồi chứ gì Tới cam đoan Nó còn rên hú khi chui qua họng chúng Con này bao giờ cũng ngộ như thế Bill nói Nhưng không một con chó nào lại ngu độn đến mức tự đi tìm cái chết như vậy Henry nhìn lại đàn chó Suy nghĩ nhẫm lại đặc tính của từng con Không một con nào trong bọn chó lại làm như vậy Ngay dùng gậy gọc cũng không làm cho chúng chịu rời xa đóng lửa kia mà Bill nhấn thêm Tớ vẫn nghĩ rằng Con cục mở là một con chó điên rồi Tớ nói như vậy đấy. Đó là bài điếu văn cho một con chó chẳng may mất sát trên đường đi của xứ sở phương Bắc. Dù sao, bài điếu này cũng còn hơn các bài điếu đối với những con chó khác và ngay cả với khá nhiều con người nữa. Chương 2. Con sói cái Sau khi ăn sáng xong và buộc vào xe các thứ trang bị thô sơ của lều trại, Bill và Henry rời bỏ đóng lửa đã che chở họ để lao mình vào bóng tối. Những tiếng hú dữ dội và thề thảm lập tức vang lên, vừa gọi vừa đáp nhau qua màn đêm lạnh lẽo. Hai người đi trong im lặng, mãi tới 9 giờ trời mới rạng sáng. Vào giữa trưa, mặt trời hướng nắng về phía nam trở thành màu hồng và khiến ta đoán được hình công của trái đất. Đó là giới hạn giữa thế giới phương Bắc và các xứ miền Nam, nơi ngự trị của mặt trời. Nhưng rồi ánh hồng lê lói ấy cũng lụi tàn Tiếp đó là bầu trời toàn màu xám Kéo dài đến 3 giờ Rồi cũng lại tiêu tan nốt Màn đêm cực bắc lại rủ xuống vùng đất quảnh hiu tĩnh mịch Khi bóng tối lại trùm lên mọi vật Tiếng kêu săn đuổi mồi lại vang lên Càng gần thêm về bên phải, bên trái Rồi ở đằng sau Gần tới mức Nhiều lần làm cho bầy chó hoảng lên Chúng mệt nhoài và rủ rượi Sau một cơn rối loạn như vậy khi hai chàng trai lại một lần nữa dồn bầy chó vào đúng đường bon Bill tuyên bố Tớ chẳng mong gì hơn là đám quỷ ấy chuyển sang theo đuổi thứ mồi khác và để cho chúng ta yên Điều này mình cũng đã nghĩ như cậu Henry nói Bọn quỷ làm cho chúng ta đến đứt thần kinh mất Sau đó họ yên lặng và làm lũi làm việc cho đến khi dựng xong lều trại Henry cúi xuống nồi đậu đang sôi sùng sụp, bỏ thêm vào mấy cục đá, làm tăng thêm lượng nước. Bỗng một tiếng động, rồi đến tiếng thét vang dội của Bill, và tiếp theo là tiếng kêu đau đớn từ phía bầy chó vọng tới, làm anh sửng sốt. Anh đứng thẳng người, đúng lúc nhìn thấy trên mặt tuyết một hình dạng không rõ nét đang tan biến nhanh chóng trong bóng tối. Đứng giữa bầy chó, Bill nửa ra vẻ đắc thắng, nửa lại tỏ ra nôn nóng. Một tay còn lăm lăm chiếc g tay kia còn nắm lấy đuôi và thân con cá trích khô. Nó đã cướp được nửa con cá, anh tuyên bố, nhưng tớ cũng đã nện cho nó một mẻ nên thân. Cậu có nghe thấy nó kêu rú lên không? Nó giống loại thú gì? Tớ trông không rõ lắm, chỉ biết là nó có bốn chân, mỏm và bộ lông rất giống chó. Mình cho rằng có lẽ nó là một con sói đã thuần hóa, Thế thì nó phải thuần hóa một cách thân tình mới có thể len lỏi vào tận đây đúng lúc mà đánh cắp được một phần cá như vậy. Chiều hôm đó, sau bữa ăn, khi họ đang ngồi trên chiếc hòm dài ngậm tẩu hút thuốc, thì vòng vây của những cặp mắt sáng ngời lại bao quanh họ, nhưng lần này còn gần hơn cả tối hôm trước. Nếu chúng xa vào được một đàn hưu hay bất kỳ một bầy thú nào khác, Thì chúng sẽ để cho chúng ta yên Bill thở dài nói Henry hậm hực, Hơi câu có Và trong khoảnh khắc Họ lại yên lặng Henry mãi ngắm ngọn lửa Còn Bill thì chăm chú nhìn vòng vây Của các cặp mắt Đang le lõi trong đêm tối Ngoài đóng lửa một chút Vào lúc này Tớ chỉ thèm Là được ngồi sau Các bức tường của đồn Marguerite Bill lại nói Thôi đủ rồi Đừng mong ước Và cũng đừng than vãn nữa Henry thốt lên Bực bội Chính dạ dày cậu Nó hành hạ cậu đấy Hãy nuốt ngay một thìa bicarbonate đi Cậu sẽ được an thần Và sẽ trở thành một bạn đồng hành dễ chịu hơn Chú thích Bicarbonate Thuốc trị bệnh đau dạ dày Hết chú thích Đến sáng hôm sau Henry bị Bill đánh thức Bằng những lời chữa rủa tức tối Anh chống khủy ngồi dậy Và nhìn thấy bạn đang ngồi giữa bầy chó gần đóng lửa Vừa được anh ta nhen lại Hai tay dơ cao và nét mặt nhăn nhó vì giận dữ. Này, Henry gọi. Cái gì thế? Con ếch lại chuồng mất rồi. Vô lý. Đúng đấy. Henry vội chồm khỏi đóng chăn để ra xem đàn chó. Anh cẩn thận đếm lại chúng và sau đó thì chửi toán lên. Cả hai đều không tiếc lời nguyền rủa cái xứ sở quái quỷ này đã cướp của họ một con chó nữa. Cuối cùng, Bill tuyên bố. Con ếch là con khỏe nhất đàn đấy Và nó cũng không có vẻ gì là một con chó điên dại chút nào Henry nhấn mạnh thêm Đó là bài điếu văn thứ hai Được đọc trong hai ngày liền Sau bữa ăn buồn tẻ Hai người bàn buộc bốn con chó còn lại vào xe trượt Ngày hôm ấy cũng giống như hôm trước Hai bạn đồng hành lại nỗ lực trong im lặng Trên bề mặt của cái thế giới băng giá này Sự tỉnh mịch chỉ bị gián đoạn Bởi những tiếng kêu của đám vật Đang đuổi theo họ Bám riết lấy họ Mặc dù họ vẫn không non thấy Màn đêm sập xuống Vào lúc giữa chiều Và cũng như tối hôm trước Các tiếng kêu lại tiến gần hơn Làm tăng sự kích động Và nỗi lo lắng của bầy chó Mỗi khi hoảng sợ Chúng lại đi chệt con đường Đã vạch Làm cho hai người càng thêm nản chí. Như thế này thì mới giữ được bọn bay, đồ khốn. Bill vẫn tin nói một cách thỏa mãn trong công việc đã tạm ổn vào buổi chiều tối hôm đó. Henry rời bỏ nồi thức ăn đang nấu để đi lại xem Bill. Lần này không chỉ bằng lòng với cái cách xích buộc bọn chó như mọi khi, đã sử dụng lối buộc của người da đỏ bằng cách dùng thêm gậy. Một dải da buộc quanh cổ mỗi con và nối liền với một cây gậy dài gần một thước rưỡi buộc sát cổ để con vật không tài nào cắn đứt dây da. Đầu kia của chiếc gậy lại buộc bằng dây da vào một cái cọc đóng chặt xuống đất. Như vậy con chó không thể nào ghé mỏm vào dây da mà cắn xé được. Henry gật đầu tán thưởng. Chỉ cách ấy mới có hiệu quả đối với con một tai. Năm nó có thể cắn đứt da như ta cắt bằng dao và còn nhanh gấp đôi đấy. Chắc là sáng mai chúng ta vẫn còn đủ bốn con còn cách nào khác nữa đâu Bill khẳng định nếu hụt con nào lúc điểm danh tớ xin nhịn món cà phê vào lúc đi ngủ nhận thấy vòng vây các con mắt sáng rực càng siết chặt thêm anh vừa chỉ tay vừa nói hình như bọn quỷ ấy đã hiểu rõ chúng ta đang khang đạn ví như chúng ta có thể bắn vài phát vào bọn chúng có lẽ chúng phải về chừng mà giữ khoảng cách đằng này mỗi tối chúng lại tiến gần thêm Này, cậu thử cố nhìn ra ngoài ánh lửa vào màn đêm Cậu có trông rõ con này không? Trong một thời gian, hai người tạm giải trí bằng cách theo dõi cử động Của các hình dáng lờ mờ hiện ra ở giới hạn ánh sáng Do lửa tạo nên trong đêm tối Khi chú ý vào các chỗ có những cặp mắt lê lói Họ dần đoán được hình dáng con vật Trong bóng đêm và thấy cả nó đang di chuyển Có tiếng động phát ra từ phía đàn chó làm cho họ càng chú ý. Còn một tai rên rỉ, chồm về phía bóng tối, thốt ra những tiếng kêu vội vàng, chỉ tạm ngừng từng lúc để hùng hổ gặm cắn chiếc gậy buộc ở cổ. "Bill, trông kìa." Henry thì thầm. Ở ngay chỗ ánh lửa chiếu rọi, một con vật giống một con chó di chuyển một cách rụt rè. Nó chuyển dịch với dáng điệu vừa dè dặt vừa liều lĩnh. Chú ý nhìn hai con người nhưng trước hết là về chừng bầy chó. Con một tai cố tiến bước lại gần con vật, lộn xong bằng cách kéo thẳng chiếc gậy buộc ở cổ và tiếng rên rỉ của nó cứ tăng dần. Con một tai điên rồ này không có vẻ gì là khiếp sợ. Bill nói sẽ, đó là một con sói cái. Henry thì thầm và gật đầu. Vì thế mà con cục mở và con ếch mới bị. Con sói này đóng vai mồi chài. Khi nó đã rủ rê được một chú chó ra ngoài Thì cả bầy sẽ ấp vào con mồi Đúng lúc đó Lửa nổ tí tách Một khúc củi bỗng bắn khỏi đống lửa Kèm theo tiếng động Con vật kỳ dị vội nhảy nhót về phía sau Và biến mất trong đêm Henry này Tớ nghĩ tới một điều Bill nói Điều gì vậy Chính con vật vừa ra Là con vật hôm qua Đã bị ăn đòn của tớ đấy Không còn nghi ngờ gì nữa Và tớ còn nhận xét rằng Việc nó tỏ ra quen với lửa trại Là điều rất kỳ lạ Không bình thường Bill nói tiếp Một con sói chính thống hiểu biết như thế Là quá xanh Henry nhận xét Một con sói xanh sỏi tới mức Đúng vào giờ cho chó ăn lại mò đến kiếm chát Rõ ràng là có rất nhiều kinh nghiệm Lão Vilan Bill nói to hơn Trước đây có một con chó bỗng sổng trốn đi để theo đàn sói. Chính tớ được trả công để tìm hiểu việc đó mà. Rồi một hôm, chính tớ đã bắn nó. Khi gặp nó đứng giữa một đàn hưu ở phía Little Stick, lão già Vilan đã khóc méo như một thằng nhóc. Lão nói là đã bao năm lão không gặp lại nó, và trong suốt thời gian đó, con chó đã sống cùng bầy sói. Tớ nghĩ là cậu nói đúng, Bill ạ. Con sói này chính là một con chó, Đã từng được bàn tay con người chăm nuôi Nếu nó còn lãng vãng đến trước mũi súng Thì tớ sẽ bắn chết ngay con sói đã từng là chó này Bill tuyên bố Chúng ta không thể cứ tiếp tục mất chó mãi được Đừng quên là cậu chỉ còn 3 viên đạn Chớ lo Tớ chỉ bắn khi ăn chắc thôi Tờ mờ sáng Henry nhen lại ngọn lửa và nấu bữa sáng Trong lúc bạn anh còn đang ngáy Cậu ngủ ngon quá khiến tớ chẳng nỡ đánh thức cậu dậy. Anh nói với bạn. Một lúc sau, Bill bắt đầu ăn, nhưng hãy còn ngái ngủ. Nhận thấy bát của mình rỗng không. Anh nghiêng người để lấy ấm cà phê, nhưng không tới vì cái ấm ở gần phía Henry. Này Henry, cậu có quên gì không đấy? Anh nói hơi có vẻ trách móc một cách thân mật. Tớ không thấy gì cả. Henry nói và đưa mắt nhìn quanh. Bill chìa bát của anh ra cho bạn Cậu sẽ không có cà phê Henry nói Hết cà phê rồi sao Bill hỏi vẻ lo lắng Còn chứ Cậu sợ cà phê làm tớ đau dạ dày hả Không Bill bắt đầu đỏ mặt Thế thì hãy cho biết tại sao Con quán quân lại chuồng mất rồi Henry nói Thận trọng Vẽ nhẫn nhục Bill quay đầu về phía các con chó và đếm Sự việc xảy ra thế nào Bill hỏi bạn Henry nhúng vai Tớ cũng chẳng hiểu Có lẽ con một tay đã gặm đứt Cái dây da buộc cổ con quán quân Vì bản thân con này không thể tự mình sống đi được Con quỷ tinh ranh thật Bill nói chậm rãi Giọng nghiêm nghị Không để lộ mối căm giận Đang sôi sụp trong lòng Không thể sống được Thì nó lại giúp cho con kia sống đi Muốn gì thì gì Con quán quân đã chấm dứt mọi nỗi phiền muộn của mình Chắc giờ đây Nó đã được tiêu hóa một cách ung dung Trong bụng của 20 con sói Đọc xong bài điếu văn Cho con chó thứ ba như vậy Henry quay về phía Bill Thôi, bây giờ thì cậu uống cà phê đi Nhưng Bill lắc đầu Thôi uống đi Henry cố nài và nâng ấm cà phê lên Bill đẩy chiếc tách ra Tớ đã nói là tớ sẽ không uống Nếu thiếu một con chó tớ không phải là đứa nuốt lời. Cà phê rất tuyệt, Henry nói như để dỗ dành bạn. Nhưng Bill không chịu để bạn làm siêu lòng vì chỉ ăn mà không uống. Thay vào nguồn nước của buổi sáng, anh luôn miệng nguyền rủa con một tai là con vật đã gây ra trò đẻo cán này. Tối nay tớ sẽ buộc chúng theo cách không cho con nọ gần con kia. Bill nói lúc hai người lại lên đường. Họ vừa đi chưa đầy trăm mét, Đang đi phía trước, Henry bỗng vấp phải một vật gì và anh vội cúi xuống nhặt. Trong bóng tối, anh không thấy rõ vật đó nhưng sờ vào nó, anh đã nhận ra. Anh ném nhẹ về phía sau. Vật ấy vọt qua bánh xe trượt rồi rơi trước bàn lướt ở chân Biu. Biu ơi, đó là một vật cậu có thể dùng được đấy. Henry kêu lên thẳng thốt. Đó là tất cả những gì còn lại của con quán quân. Chiếc gậy buộc nó. Cả lũ đã chén sạch xanh xanh. Bill nói, ngay đến chiếc gậy cũng bị gặm sạch. Chúng nó ăn cả phần da, bọc, hai đầu gậy. Thật là lũ quỷ đói. Henry ạ. Rồi đây biết đâu, chúng sẽ chơi cho chúng ta một vố trước khi cuộc du hành này chấm dứt. Henry cười như thách thức. Đây là lần đầu tớ bị đám sói theo sát như thế này. Nhưng tớ cũng đã từng gặp nhiều chuyện rắc rối và vẫn vượt qua tốt phải hơn thế nữa chứ đám thú vật đáng nguyên rủ này thì chưa đánh đổ được kẻ tôi tới của cậu đâu cậu biêu con của ta ạ biết đâu đấy biêu lẩm bẩm vẻ buồn bã cậu sẽ được thấy khi chúng ta đi đến nơi về đến chốn nếu chúng ta đến nơi được biêu nhắn thêm cậu không được khỏe lắm đó là điều không tốt cậu cần phải uống ký ninh chú thích thuốc trị bệnh sốt rét, hết chú thích. Tớ sẽ tọng nhiều thuốc đó vào mồm cậu khi nào chúng ta về đến đồn Macquarie. Bill tỏ vẻ không đồng ý và vẫn im tiếng. Ngày hôm ấy cũng giống như những ngày trước, ánh sáng lại xuất hiện vào lúc 9 giờ. Giữa trưa, chân trời lại nhớm hồng, rồi sau lại sám ngắt để 3 giờ nữa thì chuyển thành màn đêm sớm hơn thường lệ. Vào lúc ánh mặt trời le lói, Bill lấy khẩu súng từ dưới dây buộc xe trượt và nói với bạn Cậu hãy đi trước Để tớ liệu ngắm xem có thấy không Tốt nhất là cậu không nên rời xe trượt Henry đáp Chỉ còn vỏn vẹn 3 viên đạn thôi Mà chúng ta thì chưa biết đến việc gì sẽ xảy ra Giờ thì ai trong hai ta lo lắng Bill nói vẻ đắc thắng Henry không đáp Tiếp tục bước đi một cách mệt nhọc trên mặt tuyết Mắt luôn luôn lo lắng Ngoái về phía sau mênh mông ưu tịch Nơi mà bạn chàng vừa mất khúc Một giờ sau Những lối tắt Xe trượt không qua được Và Bill lại trở về Lũ quỷ đã phân tán cả Anh giải thích Có lẽ chúng đi kiếm mồi nào khác Nhưng không vì thế mà từ bỏ chúng ta Chúng biết rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi Rồi cũng đến lúc Chúng sẽ hạ chúng ta Lũ quỷ đói thật là lắm chuyện Cậu hãy tin như vậy Bill lại nói tiếp Như không nghe thấy lời bạn Tớ có gặp vài con Chỉ còn da bọc xương Chắc hẳn đã nhiều tuần Chúng không có miếng gì trong bụng Trừ mấy con chó của ta Có khá nhiều con chẳng kéo dài sự sống được bao lâu nữa Chúng gầy guộc đến phát khiếp Xương sườn như Hai cái bàn giặt Dạ dày lép kẹp gần dán chặt vào cuộc sống Tớ bảo thật cho cậu Là chúng đã phân tán Và chẳng mấy chốc chúng sẽ cuồn dại lên Và đến lúc đó thì hãy liệu đấy Vài phút sau Henry đổi chỗ cho Bill đi sau xe trượt Anh huyết lên một tiếng nhẹ Để báo động cho bạn Bill quay đầu lại nhìn đàn chó Ngay trên đường mòn họ vừa qua Ở chỗ rẽ cuối Họ trông thấy khá rõ Một hình thù lông lá đi lẻo đẻo Vẽ lẫn tránh Vừa ngửi hơi đất Nó vừa nhẹ nhàng theo một nhịp đặc biệt như lướt Khi thấy hai người dừng lại Nó cũng ngừng để ngẩng đầu nhìn họ chằm chằm Lỗ mũi phập phòng đánh hơi Như để nhận định Thực lực của hai con người đó Chính con sói cái đấy Bill thì thầm Các con chó đã ngủ trong tuyết Và Bill vội đi qua chúng Để về phía bạn anh Ở sau xe trượt Cả hai người cùng quan sát con vật kỳ lạ Đã đuổi theo họ từ nhiều ngày nay Và đã làm cho họ mất đến nửa đàn chó Sau khi nhìn kỹ hai con người con vật lại tiến thêm vài bước. Cứ như thế nhiều lần, nó lại tiến gần đến mức chỉ còn cách chiếc xe khoảng 80 hoặc 90m là cùng. Nó dừng lại một lúc gần một khóm thông, đầu vươn lên chầm chậm nhìn kỹ vào mấy thứ trang bị của hai con người, dáng thủ thế và hít hơi của họ. Con vật đang quan sát họ, tỏ vẻ chờ đợi một cách đặc biệt, giống như kiểu một con chó, nhưng không tỏ vẻ thân thiện mà một con chó bình thường có. Ở đây Kiểu chờ đợi một cách lo lắng như vậy là do đói. Các thứ đó toát lên, một vẻ hung dữ chẳng khác gì ranh năng con thú kèm theo là một vẻ tàn nhẫn như sự lạnh giá đương ngự trị khắp vùng. Đối với loài sói bình thường thì con vật này dường như khá lớn và với cái hình thù gầy gột hiện có, ta có thể đoán được rằng trước đây nó phải thuộc loài sói dũng mạnh nhất. Tính chiều cao tới vai, nó phải cao đến khoảng 75cm. Henry nhận xét, và tới cuộc là nó dài gần thức rưỡi đấy. Lông nó có màu kỳ khôi thật. Bill nói, cho đến giờ, tớ chưa hề thấy một con sói màu hung, lông nó gần như màu quế. Thực ra thì không phải thế, bộ lông của con vật là lông sói. Trong đó, màu xám chiếm ưu thế, nhưng đôi chỗ có ánh hung đỏ lướt bên trên. Lúc ẩn lúc hiện, làm cho khi nhìn, ta cảm giác như nom thấy một màu sắc gần ra vàng cam, không xác định chính xác. Người ta có thể bảo đây là một con chó kéo xe lớn. Bill nói, nếu nó vẫy đuôi, thì tớ không ngạc nhiên đâu. Này, chó gọc, anh ta bèn gọi, hãy lại gần đây một tí, dù mày là loài gì đi nữa. Cậu chẳng làm nó xúc động được đâu, Henry vừa cười vừa nhận định. Bill vẫy tay về phía con vật có vẻ dọa nạt và kêu toán lên. Cách đó chỉ làm cho con vật thêm dữ thế nhưng không chút sợ hãi và vẫn chầm chăm nhìn hai người với thái độ chờ, đợi của kẻ đói khác. Nó đang đói lắm và đối với nó họ chỉ là miếng mồi ngon mà nó muốn xông vào cắn xé. Nghe đây, Henry. Bill nói rất khẽ, tựa như sợ con sói cái có thể nghe thấy và hiểu ý đồ của anh ta. Chính bây giờ là lúc hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ còn ba viên, đạn và cú này ta quyết phải giết được nó. Con vật này đã thịt mất của ta ba con chó và đã đến lúc chúng ta phải chặn hẳn các hoạt động của nó. Cậu bằng lòng chứ? Henry gật đầu tán thành. Con Bill rất thận trọng dơ khẩu súng, lướt nhẹ khỏi xe trượt. Anh sắp dơ lên ngắm bắn thì con sói cái bỗng nhảy vút khỏi đường mòn sang một bên. Và biến mất trong lùm thông Hai người nhìn nhau Henry thốt lên một tiếng Đáng lẽ tớ phải lương trước Được sự việc sẽ như thế biểu cầu nhau cất súng vào chỗ cũ Một con sói đủ kinh nghiệm Để đến nhập bày với lũ chó Vào giờ cho ăn Lại còn biết cách tránh súng đạn Con vật này là nguồn gốc Gây ra hết thảy những bất hạnh của chúng ta Henry ạ Không có nó thì giờ đây Chúng ta hãy còn đủ 6 con chó Chứ không phải chỉ còn 3 tớ xin nói thẳng với cậu là thế nào tớ cũng phải hạ nó bằng được có lẽ nó quá lấu cá để không thể bị giết chết ở chỗ lộ liễu nhưng tớ sẽ bằng được thằng Bill này thề là như vậy tớ khuyên cậu không nên đi quá xa Henry căng dặn bạn các con vật này đang rất đói và nếu cả đàn sói vây quanh cậu thì ba viên đạn kia không có nghĩa gì đâu thật đúng là lúc nên nói lại với cậu điều ấy Chứ để đến lúc đó thì tính mạng cậu không đáng lấy một xu Bill ạ. chiều hôm ấy, họ cắm trại sớm, ba con chó phải kéo xe trượt, không bảo đảm được công việc của sáu con. Đàn chó thiếu hụt như vậy rõ ràng là dấu hiệu hiển nhiên của sự mệt mỏi. Hai người bạn chẳng mấy chóc, cũng sắp đi ngủ. Nhưng trước đó Bill đã gắn buộc các con chó đủ xa nhau để chúng không thể gặm dây da hộ cho nhau được bầy sói càng trở nên bạo dạng và nhiều lần cả hai người bị đến thức dậy giữa giấc ngủ. Bầy sói tiến lại gần đến nơi làm bọn chó sợ hãi tột độ. Nhiều lần hai người phải nhóm thêm lửa cốt cho ngọn lửa tiếp tục giữ vai trò bảo vệ. Tớ có nghe đám thủy thủ kể lại rằng cá mập thường bám theo tàu. Biêu nói lúc nằm xuống ngủ lại sau khi đã ném thêm củi vào đóng lửa. Và bọn sói thì cũng là một thứ cá mập trên đất liền. Chúng một lòng một dạ hơn chúng ta Trong công việc này Và sẽ không rời chúng ta đâu Chúng sẽ thắng ta Cậu hãy tin như vậy Nói như thế tức là cậu đã tỏ ra thua chúng phân nửa rồi đấy Henry đáp lại một cách dữ cực Kẻ nào nghĩ mình sẽ thua Tức là chuẩn bị cho sự thất bại Thực ra Cậu đã bị chúng ngốn mất một nửa rồi Chúng đã từng gây họa cho những kẻ còn hơn chúng ta nhiều Bill cãi lại Thôi im đi Ông thầy bói Nói toàn điều xui xẻo Cậu đã đi quá xa Và làm mình bực mình lắm rồi đấy Nói xong Henry quay ngoắt lưng Về phía Bill Nhưng anh ta rất ngạc nhiên Không thấy bạn nói câu gì Thông thường Bạn tính Bill không như vậy Chỉ một lời nói hơi chối tay Cũng đủ làm cho anh ta nổi khùng dễ dàng Điều đó khiến cho Henry Suy nghĩ trước khi chập mắt Không nghi ngờ gì nữa Bill đã bị xúc động mạnh Và sáng mai Henry sẽ cố tìm cách động viên lòng dũng cảm của bạn.